các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lòng cô đau xót hồng hằng cần lấy môi mình ai tới cứu cô giúp cô mạnh mẽ lên đừng mềm lòng vậy được không cô không bao giờ muốn thấy anh khổ sở phí kiệt cô gọi anh anh dừng lại nhưng không có quay đầu cô chạy vọt đến sau lưng anh dùng sức ôm lấy anh phí kiệt toàn thân cứng đờ cảm giác của một giọng chạy ấm áp đang lan tỏa trong người thật xin lỗi cả thế giới này có thể hiểu lầm anh em thì không thể cô tượng mặt trên lưng anh nhẹ giọng nói em biết mình không lương tâm là tốt rồi phi kiệt cũng không quay đầu lại nói thanh âm cũng dịu đi đôi chút hứa ân ân nghe anh nói vậy trong lòng cũng thở dài một tiếng cô đầu phải không muốn quan tâm anh chỉ là cố tình kìm nén cảm xúc của mình cái ôm này chỉ như là người thân ôm nhau dù sao hai người cũng cùng nhau lớn lên Đều xem nhau như là người thân nhất của mình Đứa nhỏ là vô tội Bộ dáng lại rất giống anh Cô làm sao có thể mặc kệ nó chứ Chỉ hy vọng mình có thể nuôi dạy nó tốt Anh thật sự có rủng bao Nhưng chẳng biết tại sao lại rớt đầu ra đứa nhỏ này Anh buồn nói Em biết anh rất nghiêm túc Với chuyện hôn nhân và sinh con Nhưng đứa nhỏ này là giống anh Là chuyện không thể chối Nó phải được chăm sóc tốt cũng là sự thật Cho nên anh nhớ kỹ Một năm, 9 tháng trước Anh đã quan hệ với ai Cô không muốn biết nhiều Cũng không muốn nghĩ đến cảnh anh ở cùng người khác Nhưng chuyện này nhất định phải được giải quyết Phí kiệt bỗng dừng quay đầu Nhìn thẳng cô mà nói Không có Khi đó chỉ có cô Nếu anh mà nghiêm túc với cô ta Thì sao mà nghĩ không ra Người phụ nữ nào cũng đều giống nhau Mắt, mũi đều như vậy cả Chẳng có gì đặc biệt Khóe miệng phí kiệt nhét lên Mái tóc đen loạn xóa trước khuôn mặt thiên sứ của anh Làm cho anh càng thêm tả mị Quên đi Nói với anh cũng vô ích Hứa ân ân nhìn sang chỗ khác Tránh đi cái nhìn đầy mị lực của anh Anh không cần đi tìm bạo mẫu đâu Trước khi có kết quả xét nghiệm ADN Em sẽ chăm sóc nó Em điên à Ở không tìm chuyện để làm sao Lỡ như nó ỉ lại em Lúc mang nó rời đi Vậy thì càng đáng thương hơn Phí kiệt quát lên Chân mày nhíu lại Hứa ân ân nhìn anh, khẽ thở dài. Ít nhất, nó cũng từng được người ta yêu thương. Phí Kiệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm trang của cô, trái tim giống như bị cái gì đó chích vào, lồng ngực nhói đau. Em thấy công việc ở nhà hàng chưa đủ nhiều hay sao? Em tưởng chăm sóc một đứa bé đơn giản lắm sao? Anh lớn tiếng nói chuyện. Nó có khả năng là con của anh, em không chăm sóc nó, thì ai chăm sóc nó? Cô hỏi. Phí Kiệt kinh ngạc nhìn cô. Không thể tin cô lại giống như là yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Cô không hề đòi hỏi gì ở anh, ngay cả khi lúc này có đứa bé xuất hiện. Nó có khả năng là con anh, mà cô vẫn tình nguyện chăm sóc nó, giống như là đức mẹ vậy. Anh không thích ai sen vào chuyện mình, nhưng mấy năm nay, sao anh lại để cô muốn làm gì thì làm, quản anh hết cái này tới cái nọ chứ. Ví kiệt cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhìn chằm chằm cô, lồng ngực nóng như lửa đốt. Sao lại đối xử tốt với anh quá vậy?" Anh bước tới gần cô, khuôn mặt anh kề sát mặt cô, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh, thiếu chút nữa mà ngất đi vì tim đập quá mạnh. "Em là người thân của anh, phải đối xử tốt với anh chứ?" Cô cố ý cười ha ha ra tiếng, mạnh mẽ chụp vai anh mà nói. Phí Kiệt cao mày, nắm chặt tay cô, nhìn chừng chừng, anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, khuôn mặt thanh tú, đôi môi hồng phấn, hàm răng trắng nõn. Anh đều nhìn rất kỹ Đã quên biết bao nhiêu năm nay Nhưng anh chưa bao giờ nhìn cô gần Và chăm chú thế này Bởi vì cô là người thân của anh Nhưng mà Phí kiệt choàng tay ôm cổ cô Đem mặt cô gần mình hơn Anh muốn làm gì Hứa ân ân run run hỏi Ánh mắt cứ nhìn đôi môi của anh Phí kiệt càng ngày càng kể sát mặt cô khuôn mặt hai người chỉ cách nhau Trong gang tắc Anh còn nghe được mùi son vị bạc hà của cô Hứa ân ân nắm chặt tay Cô biết nếu anh hôn cô Thì sau này hai người sẽ không biết đối mặt với nhau thế nào Và cô cũng không thể nào buông anh ra Mà kết hôn với người khác Chúng ta là người nhà Anh mà làm bệnh em sẽ mách ba đấy Hứa ân ân la lên thế kiệt đột nhiên tỉnh táo Đứng thẳng người lên đôi mắt nhìn thẳng khuôn mặt trắng mệch của ân ân Anh thầm nguyền rùa một tiếng Sau đó xoay người đi ra khỏi phòng Anh dựa lưng vào tường chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh vừa rồi anh đã làm gì sao lại muốn hôn cô nhất định là tại vì anh tức giận vô cớ nên mới như vậy thôi đúng vậy là như vậy mẹ nó sao lại nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net